Tất cả những người trong quán trọ khoảng trên hai chục đứng nhìn Don Quixote. Trong số đó, có cả cô con gái chủ quán. Don Quixote cũng nhìn cô ta chằm chằm thỉnh thoảng buông một tiếng thở dài phát ra tự đáy lòng. Mọi người, nhất là những người đã được chứng kiến cảnh băng bó Don Quixote tối hôm trước, lại tưởng chàng suýt xoa đau đớn vì vết thương ở sườn. Khi thầy trò đã ra tới cổng, Đôn Kiêu Tê mới dừng ngựa lại, mời chủ quán tới và nói bằng một giọng từ tốn nghiêm trang. Thưa Quan Trấn Thành, tôi đã được hưởng rất nhiều ân huệ trong tòa lâu đài này của Ngài. Ơn đó, tôi xin ghi lòng tạc dạ suốt đời. Nếu tôi có thể báo đền được bằng cách trừng trị những kẻ láo xược đã xúc phạm tới Ngài, dám xin Ngài biết cho rằng nghề nghiệp của tôi là bênh vực những kẻ hèn yếu trả thù cho những ai bị làm nhục và trừng trị những tên phản bội. Ngài, ngài hãy cố nhớ lại và nếu có trường hợp nào như vậy xin cho được biết nhân danh dòng hiệp sĩ của tôi xin hứa sẽ làm ngài được thỏa mãn như ý muốn. Chủ quán cũng nghiêm trang đáp lại. Thưa hiệp sĩ, tôi không cần ngài trả hộ tôi một mối thù nào cả vì rằng tự tôi cũng biết cách rửa thù khi bị kẻ khác làm nhục. tôi chỉ cần ngài trả tiền trọ đêm qua kể cả tiền rơm và lúa mạch cho hai con vật đó, lẫn cả tiền cơm và tiền giường của hai người sao đây là quán trọ ư don Quixote hỏi phải và là một quán trọ rất nổi tiếng chủ quán đáp cho tới lúc này tôi đã nhầm don Quixote nói thực tình tôi cứ ngỡ đây là một tòa lâu đài nguy nga Nhưng nếu không phải như vậy, mà chỉ là một quán trọ thì chỉ có một cách miễn cho tôi việc trả tiền vì tôi không thể vi phạm luật lệ của giới hiệp sĩ Giang Hồ. Tôi biết chắc chắn rằng dù nghỉ ở quán nào không bao giờ các hiệp sĩ Giang Hồ phải trả tiền trọ hoặc một bón tiền gì khác vì từ trước tới giờ tôi chưa hề thấy có sách nào nói ngược lại. Họ có quyền được tiếp đón tử tế, đền bù vào công việc nặng nhọc của họ trong lúc đi tìm kiếm chuyện phiêu lưu mạo hiểm. Đêm cũng như ngày, mùa đông cũng như mùa hè, đi bộ hay là cưỡi ngựa, chịu đựng đói khát, nóng lạnh, cùng sự bao nhiêu là khắc nghiệt và bất tiện của đất trời. Điều này á không có dính dáng gì tới tôi cả, chủ quán đáp. Hãy trả tiền đi và xếp những chuyện hiệp sĩ lại. tôi chỉ biết có một việc là thu tiền thôi ông ông thật là một kẻ ngốc nghếch và không bến khách nói rồi don quixote thúc ngựa khoác thương lên vai ra khỏi quán trọ đi thẳng một mạch không buồn để ý xem giám mã của mình có theo sau không chẳng ai giữ chàng lại cả chủ quán thấy chàng đã đi mất bèn chạy lại đòi tiền sancho panza bác giám mã đáp rằng Chủ đã không muốn trả thì bác cũng không trả, rằng bác là giám mã của hiệp sĩ Giang Hồ cho nên đối với bác cũng phải áp dụng các luật lệ như đối với chủ của bác, tức là không được đòi tiền nong gì hết. Tức quá, chủ quan dọa nếu không trả thì y sẽ có cách làm cho biết thân. Sancho đáp lại rằng dù có mệnh hệ nào chăng nữa, bác cũng sẽ không trả một đồng xu vì tôn trọng luật lệ của giới hiệp sĩ. Bác không muốn vì mình mà các hiệp sĩ giang hồ mất một tục lệ cổ truyền hay ho, để rồi mai sau các giám mã khác có thể chê trách bác đã phá bỏ một quyền lợi chính đáng như vậy. Dù thay cho bác Sancho đen đổi, trong số những khách chọn có bốn tay chuyên nghề trải len ở Segovia, ba tay hàng xén ở Cordoba và hai lái buôn ở hội chợ Sevilla, là những kẻ vui tính nghịch ngợm và lại thích trêu chọc như thể cùng chung một ý nghĩ cả bọn họ tiến lại gần con lừa lôi sancho xuống một người đi lấy một cái khăn trải giường rồi họ ném sancho vào thấy cái mái nhà quá thấp không tiện hành động cả bọn kéo nhau ra sân ở đó chỉ có vòm trời hạn chế họ thôi sau khi đặt sancho nằm gọn trong cái khăn trải giường họ bắt đầu chơi trò tung hứng và lấy làm thú vị như khi họ tung chó trong những ngày hội hóa trang Những tiếng kêu thất thanh của bác giám mã bị tung lên trời lọt tới tai Don Quixote. Chàng dừng ngựa lắng nghe, mới đầu tưởng có chuyện phiêu lưu nào sắp xảy ra. Cuối cùng, nhận ra tiếng kêu của giám mã, chàng quay ngựa lại và bắt con Rocinante phi hết tốc lực về quán trọ. Tới nơi thấy cổng đóng, chàng bèn đi vòng quanh để tìm lối vào. Đi được mấy bước, nhìn qua bức tường không cao lắm. Chàng thấy giám mã của mình đang vọt lên cao rồi lại rơi xuống một cách nhịp nhàng trong không trung. Nhưng lúc đó chàng không tức giận thì tôi tin rằng chàng phải cười phá lên. Chàng cố leo từ lưng ngựa lên mặt tường, nhưng thân thể chàng còn đang đau ê ẩm đến nỗi xuống ngựa cũng không nổi. Đành cứ ngồi trên mình con Rocinante mà ra sức chửi rủa, thách thức những kẻ đang tung Sancho cho lên trời. Thật không sao kể hết được. Mặc cho đôi kia tê trời mới Mọi người bên trong vẫn tiếp tục Chơi cái trò tung hứng Còn Sancho vừa bay và không ngớt mồm Kêu la dọa nạt van xin Mà cũng chẳng ăn thua gì Cuối cùng cả bọn mệt quá Mới dừng tay lại Rồi họ dắt con lừa tới Đặt Sancho lên lưng đó Và khoác một cái áo lên người bác Thấy bác dám mã mệt lử Cô hầu Maritone Tốt bụng nghĩ là Phải lấy cho bác một bình nước Cô bèn ra giếng để cho nước nó được mát hơn sancho đỡ lấy bình nước đưa lên bồm định uống bỗng dừng lại vì nghe thấy tiếng của chủ nói sancho con hỡi, chớ uống nước con ta đừng uống nước đó kẻo mất mạng con không biết là ta có thuốc thần đây ư vừa nói don quixote vừa rơi cái bình sắt tây đựng thuốc lên chỉ cần có đúng hai giọt thôi là sẽ khỏi ngay ngành chủ nói Sancho lát sạch cả hai mắt, bác hét to hơn cả chủ. Ôi may thay, ngài quên rằng tôi không phải là hiệp sĩ ư. Hay là ngài muốn tôi dốc nốt những gì còn lại trong bụng sau trận đòn đôn mửa đêm qua. Thôi, xin ngài giữ cái muôn thuốc quỳ quái đó. Thôi ngài để mặc tôi. Nói rồi, Sancho đưa bình nước lên mồm uống luôn. Nhưng mới được một ngụm, thấy nước lã, bác không uống nữa và yêu cầu Maritonex mang rượu đến. Cô này vui lòng làm ngay và còn bỏ cả tiền túi sai trả. Người ta đồn rằng mặc dù ở trong hoàn cảnh tôi đòi, cô còn mang những tính nết của một người theo Kitô giáo. Sau khi Sancho uống xong, Baritones mở toang cổng. Sancho lấy gót chân thúc lừa ra khỏi quán trọ. Bác lấy làm hài lòng vì không phải trả một đồng xu nào và được ra đi theo ý muốn, tuy đã phải dơ lưng ra làm bảo lãnh. Thực ra thì, để bù vào khoản tiền trọ, lão chủ quán đã giữ được cái túi hai ngăn mà bác giám mã trong lúc vội vã ra đi không nhớ tới. Thế Sancho đi rồi, chủ quán định ra đóng chặt cổng lại. Nhưng mấy anh chàng vừa chơi trò tung hứng không nghe, vì họ coi Don Quixote không đáng một đồng sức, dù chàng có thuộc dòng hiệp sĩ bàn tròn. Sancho đã đuổi kịp chủ. Bác mệt lửa không còn sức để thúc lửa nữa. thấy thế, đôn kiêu nói. Anh Sancho này, bây giờ thì ta tin chắc rằng tòa lâu đài hay cái quán trọ đó có yêu quái. Những kẻ chiêu hèo anh một cách độc ác kia là gì nếu không phải là ma quỷ và những người ở thế giới bên kia? Ta cam đoan như vậy. Vì lúc ta nhìn qua tường, thấy tình cảnh bi đát của anh, ta không sao leo lên tường và cũng không sao xuống ngựa được. Đó... Đó là do ta bị phù phép Ta lấy danh dự thề rằng Nếu lúc đó ta leo được lên tường Hoặc là xuống được ngựa Thì ta sẽ trả thù cho anh một cách đích đáng Khiến cho lũ vô lại Ngu xuẩn kia sẽ nhớ đời cho đùa của chúng Mặc dù ta biết làm như vậy Là trái với luật lệ của giới hiệp sĩ Vì như ta vẫn thường nói với anh Luật lệ không cho phép Một hiệp sĩ đánh nhau với người thường Trừ phi trong trường hợp thật cần thiết Phải bảo vệ tính mạng và con người mình Tôi, tôi cũng sẽ trả thù nếu tôi có thể làm được việc đó, dù tôi có là hiệp sĩ hay không. Nhưng tiếc rằng tôi không làm nổi. Còn những kẻ đã chiêu gọi tôi chẳng phải ma quỷ hay là phù thủy như ngài nói đâu. Họ ấy, cũng là những người bằng xương bằng thịt như ta cả thôi. Chúng có tên có tuổi hẳn hoi, vì trong lúc bị tung lên trời, tôi nghe thấy chúng gọi nhau. Một đứa tên là Pedro Martinez, một đứa khác là Tenorio Ennadez. còn lão chủ quán là Juan Palomique En Sudro. Mà bởi vậy, thưa ngài, nếu lúc đó ngài không leo lên tường hoặc nhảy xuống ngựa được, thì do một nguyên nhân nào khác chứ chẳng có phép thuật nào cả. Và qua sự việc này, tôi thấy rõ ràng những chuyện phiêu lưu mạo hiểm mà ta đi tìm kiếm cuối cùng sẽ dẫn đến những việc rủi ro này đây. Không còn biết lối nào mà đi nữa. Cứ theo thiện nghĩ của tôi, có lẽ tốt nhất là thôi ta hãy trở về quê lúc này đang buộc gạt để trông non nhà cửa ruộng vườn hơn là cứ đi lang thang để rồi lại gặp hết chuyện không may này đến chuyện không may khác anh này thật quả anh cha biết gì mấy về cái nghề hiệp sĩ này Kiêu tề đáp đừng nói nữa và hãy kiên nhẫn đi có một ngày anh sẽ thấy tận mắt rằng làm nghề này vinh dự biết bao Thử hỏi trên đời có gì sung sướng và vui thích hơn khi ta thắng một trận và đánh bại kẻ thù? Chắc chắn là không có. Có thể như thế đấy, vì rằng tôi không biết. Sancho đáp, nhưng chỉ biết rằng từ ngày chúng ta đi làm hiệp sĩ Giang Hồ, nói đúng hơn là từ ngày ngài làm hiệp sĩ Giang Hồ, vì tôi không có vinh dự đó. Chúng ta chưa thắng một trận nào, trừ lần đánh bại kỵ sĩ tỉnh Vizcaya. Mà trong trận này, Ngài cũng bị mất nửa cái tai và nửa cái mũ. Ngoài ra chỉ thấy hết gậy bé đến gậy lớn, hết thụi nhỏ đến thụi to. Còn riêng tôi lại bị yêu ma treo ghẹo ở trong quán trọ mà không trả thù được để hưởng cái thú nhìn thấy sự thất bại của kẻ địch như là ngài nói. Đó, đó chính là nỗi phiền muộn của ta và chắc cũng là của anh nữa. Đôn Kiều Tê nói. Nhưng rồi, rồi ra ta sẽ cố kiếm một thanh gươm thật tốt. Ai mang nó sẽ không bị một yêu thuật nào làm hại. Biết đâu, ta chẳng gặp may có được trong tay thanh gươm của Amadis khi chàng mang tên là hiệp sĩ gươm nóng hổi. Đó là một trong thanh gươm lợi hại nhất trên đời. Vì rằng, ngoài năng tính nói trên, nó chém sắt như bùn, không áo giáp nào chịu nổi dù cứng đến mấy hay là có phép yêu ma. Sancho lại nói, số tôi thì chẳng ra gì. Cho nên dù ngài có kiếm được một thanh gươm tốt như vậy, nó cũng sẽ chỉ giúp ích cho những ai đã được phong thức hiệp sĩ mà thôi. Cũng giống như môn thuốc thần ấy. Còn đối với những giám mã thì chẳng nước non gì đâu. Sancho, anh chớ ngại điều đó. Trời kia sẽ phù hộ cho anh. Hai thầy trò còn đang bàn bạc. Bỗng đâu Don Quixote thấy phía trước mặt có một đám bụi mù mịt đang tiến lại gần. Chàng quay lại nói với giám mã. Ồ, Sancho! Đây là ngày tốt lành mà vận may đã dành cho ta. Đây là ngày ta phải biểu thị sức mạnh của cánh tay ta. Ngày mà ta làm nên những sự nghiệp sẽ được ghi chép trong sử sanh cho đời sau mãi mãi. Sancho à, anh có nhìn thấy đám bụi đang bốc cao ở trước mặt không? Đó là một đạo quân rất đông, gồm nhiều dân tộc đang tiến tới đây. Nếu vậy thì có những hai đạo quân kia, Sancho đáp, bởi vì ở phía đối diện, cũng có một đám bụi khác bốc lên trời don quixote quay lại thì quả nhiên là như vậy chàng cảm mừng nghĩ ngay rằng đó là hai đạo quân sắp gặp nhau và giao chiến với nhau trên cánh đồng bao la này sở dĩ don quixote nghĩ như vậy vì lúc nào đầu óc chàng cũng đầy rẫy những chuyện đâm chém ma quái phiêu lưu mạo hiểm điên rồ yêu đương thách thức kể trong sách kiếm hiệp Cho nên tất cả những điều tràng phát biểu, suy nghĩ hoặc là hành động đều hướng về những chuyện đó. Thực ra, sở dĩ có những đám bụi nói trên là do có hai đàn cừu từ hai phía đối diện đi tới. Vì bụi bốc lên bù mệt nên từ xa không nhìn thấy đàn xúc vật đâu cả. don Kiều quả quyết đó là hai đạo quân và cuối cùng thì Sancho cũng phải tin, bác hỏi. Vậy thưa ngài, thầy cho ta phải làm gì bây giờ? Làm gì ư... Đôn Kiều tề đáp, phải ủng hộ, giúp đỡ những kẻ khốn cùng. Sancho, anh phải biết rằng đạo quân ở phía trước mặt chúng ta do đại đế Aliphanfaron dẫn đầu. Ông ta trị vì hòn đảo lớn tên gọi là Chapobana, còn đạo quân ở phía sau lưng ta đi tới thuộc đối thủ của đại đế Aliphanfaron, tức là ông vua của người Garamanta tên là Pentapolin, áo vén tay. Vì mỗi khi lâm trận, ông ta để chân cánh tay phải. Tại sao hai ông này lại thù ghét nhau đến như vậy? Họ thù ghét nhau vì faron một kẻ ngoại đạo cực độ, mê con gái Pentapolin, là một tiểu thư rất xinh đẹp, có duyên và theo đạo Kito. Bố cô ta không muốn gà cô cho ông vua ngoại đạo nếu ông này không chịu từ bỏ luật lệ của giáo tổ giả hiệu bahuma để theo Kito giáo. Pentapolin xử sự, sự đúng quá chứ. Đã thế, tôi phải ra sức giúp ông ta. Được, cái đó là tùy anh thôi, bởi vì muốn tham gia những trận như thế này, không cần phải được phong tước hiệp sĩ. Tôi hiểu, tôi hiểu rồi. Nhưng biết giấu con lừa này vào đâu, để sau trận đánh còn tìm thấy nó. Tôi chưa thấy ai cưỡi lừa ra trận bao giờ. Đúng, đúng như thế. Chỉ có một cách thả rong thôi, còn hay mất thì cũng không sao. Sau khi thắng trận, chúng ta sẽ có rất nhiều ngựa và ngay Rosinante cũng có nguy cơ bị thải. Nhưng mà anh hãy nhìn và chú ý nghe. Ta muốn giới thiệu với anh những hiệp sĩ chứ danh trong hai đạo quân để cho anh nhìn được rõ hơn. Ta hãy leo lên ngọn đồi kia mà quan sát cả đôi bên. Hai thầy trò leo lên đồi và nhìn thấy hai đàn cừu. Nhưng Don Quixote vẫn tưởng là hai đạo quân vì bụi bốc lên mù mịt làm cho chàng mờ cả mắt. Thế là chàng tưởng tượng ngay ra những điều mà mắt không nhìn thấy và bắt đầu nói. Chồng kìa, hiệp sĩ mang vũ khí vàng chóe và một cái khiên vẽ hình một con sư tử nằm dưới chân một thiếu nữ. Đó là hiệp sĩ Laocanco dũng cảm lãnh chúa Buente de Plata. Hiệp sĩ có những vũ khí trang trí hoa vàng và mang khiên có ba cái miệng bằng bạc trên nền xanh. Đó là hiệp sĩ Micocolempo đáng gờm, đại công tước Kirushia. Bên tay phải chàng là một người có đôi chân và đôi tay khổng lồ. Đó là Brandababaran de Boliche, lãnh chúa ba xứ Arambia, một hiệp sĩ không hề biết run sợ. Chàng mặc một cái áo giáp bằng da rắn và cái khiên của chàng là một cánh cửa. Theo lời đồn, đó là một trong tấm cửa của ngôi đền bị phá hủy bởi bàn tay phục thủ của Sang sông trước khi chết. Bây giờ nha, hãy nhìn sang phía bên kia. Dẫn đầu đạo quân này là Timonen de Cacahona. Hoàng tử xứ Vizcaya. con người chỉ thắng không bại. Vũ khí của chàng mang bốn màu: xanh da trời, xanh lá cây, vàng và trắng bạc. Khiên của chàng có hình con mèo vàng trên nền hung hung và chữ Miu. Âm đầu tên tình đương của chàng là nàng Milina xinh đẹp tuyệt trần, con gái công tước Anfihken Den Angabe. Còn anh chàng ngồi chịu cả lưng con ngựa cái lực lưỡng. mang những vũ khí trắng như tuyết và một cái khiên trắng không vẽ hình gì cả. Đó là một hiệp sĩ mới người Pháp tên là Piares Papin, lãnh chúa và nam tước miền biển Uchike. Còn hiệp sĩ đang thúc gót sắt vào sườn con ngựa có thân hình thon thả và màu lông sạc sỡ, mang những vũ khí lót lòng màu xanh ra xa trời. Đó là đại công tước Nantempia tên là Esparfila d'Odenbosque. Biểu hiện trên khiên là một cái long tu thái kèm theo câu Hãy đi tìm số phận của ta. Cứ như thế, bằng một sự tưởng tượng điên sồ có một không hai, Don Quixote kể lai lịch các hiệp sĩ của hai đạo quân tưởng tượng cùng với những vũ khí màu sắc biểu hiện và châm ngôn của từng người. Chàng lại nói tiếp. Đạo quân trước mặt gồm nhiều dân tộc. Có những người uống dòng nước ngọt ngào của con sông Santo nổi tiếng. Có những người sống trên biển núi châu Phi. Có những người đãi vàng ở xứ Arabia hạnh phúc. Có những người sống trên những bờ phì nhiêu và mát mẻ của con sông Temodonte trong vắt. Có những người đã khôn khéo sử dụng con sông Pactolo có cát vàng. Có những người Numidia tính tình bất chắc. Có những người Ba Tư bắn cung rất giỏi. Có những người Parthia và Media chưa lâm trận đã chạy trốn. Có những người Ả Rập su mục. Có những người Sita da trắng tính tình độc ác. Có những người Ethiopia rùi môi Và còn biết bao nhiêu dân tộc khác Mà ta chưa nhận được mặt Và cũng không nhớ tên Còn đạo quân thứ hai Có những người uống dòng nước trong vắt Của con sông Petit Có những cây cảm lãm ở hai bờ Có những người rửa mặt bằng nước sông Tahoe Có lẫn vàng Cho da rẻ mịn màng Có những người sống bên dòng nước màu mỡ Của sông Henin tuyệt diệu Có những người sống trên cánh đồng cỏ Phỉ nhiêu Có những người sống sung sướng trên cánh đồng đẹp tuyệt vời. Có những người ở vựa lúa Mancha. Có những người thuộc dòng máu gốt cổ xưa mặc toàn đồ sắt. Có những người tắm trên dòng sông Quixenga êm đềm. Có những người chăn nuôi gia súc trên đôi bờ bát ngát của con sông Guadiana uốn khúc quanh co dưới lòng đất. Có những người lại sống trên vùng rừng núi Pirinello lạnh ngắt hay giữa băng tuyết của rừng núi Apennino. Tóm lại. Đạo quân này bao gồm tất cả các dân tộc châu Âu. Ôi, lại chúa! Với bộ óc chứa đầy những chuyện hoang đường đọc trong sách vở. Don Quixote kể ra không biết bao nhiêu là tỉnh và quốc gia cùng những đặc điểm rất chính xác của từng nơi từng chốn. Sancho Panza nín lặng, cứ như thế mà chăm chú nghe. Thỉnh thoảng quay đầu nhìn về phía hai đạo quân xem có thấy hiệp sĩ và những người khổng lồ như chủ giới thiệu không nhìn mãi trắng thấy gì bác nói với don quixote thưa ngài quỷ bắt tôi đi nếu tôi thấy một hiệp sĩ hay một người khổng lồ nào như là ngài kể hoặc giả mắt tôi không nhìn thấy vì có lẽ lại có chuyện yêu thuật gì đây như lũ ma quái đêm qua chăng nói thế nào vậy don quixote hỏi vậy thế anh không nghe thấy tiếng ngựa hí tiếng kèn xúc và tiếng trống vang đó sao Tôi không nghe thấy tiếng gì cả ngoài tiếng kêu ầm ĩ của những con cừu sancho nói đúng vì lúc này hai đàn cừu đã tới gần sancho sự sợ hãi làm mờ mắt ủ tai anh rồi một trong tác động của sự sợ hãi là làm rối loạn chi giác và khiến cho sự việc thay đổi hình dạng thôi nếu anh quá sợ thì hãy tránh đi để mặc ta chỉ cần một mình ta giúp đỡ bên nào Bên đó sẽ thắng. Nói rồi, Don Quixote thúc đinh và sườn con Rosinante, cầm ngang ngọn giáo phi như bay xuống chân đồi. Sancho vội hét to. Ngài Don Quixote, xin ngài hãy quay trở lại đi. Ngài đi đánh con cừu đó thôi. Hãy quay lại. Rõ khổ cho bố đẻ ra tôi chưa Thật là điên rồi. Hãy nhìn lại xem làm gì có khổng lồ hiệp sĩ mèo chó gươm giáo khiên mộc xanh đỏ quỷ quái kia chứ. Ngài định làm gì thế không biết. Tôi thật là có tội với chúa. Nhưng Don Quixote nào có chịu quay lại, chàng thét to. Hỡi các hiệp sĩ đi chiến đấu dưới lá cờ của hoàng đế dũng cảm Pentapolin áo vén tay. Hãy theo ta. Các người sẽ thấy ta đánh bại một cách dễ dàng tên Aliphanfaron de la Chapobana, địch thủ của hoàng đế để trả thù cho người. nói như thế rồi chàng xông vào giữa đám cừu vung ngọn giáo lên một cách dũng mãnh phi thường như thể đang chiến đấu với một kẻ thù không đội trời chung vậy những người chăn cừu đi theo đàn gia súc vội kêu to bảo chàng dừng tay lại nhưng vô hiệu họ bèn tháo ná đeo thắt lưng ra và tiếp đón chàng bằng những hòn đá to bằng nắm tay don quixote nào có đếm xỉa gì, gì đến những viên đá chàng vẫn phi ngựa giữa đám cừu bồm lệ kêu tên alifanfaron kiêu ngạo kia ở đâu hãy lại đây ta muốn một mình thử sức với ngươi và kết liễu cuộc đời ngươi để trả thù cho pentapolin gramanta dũng cảm vừa lúc đó thì một hòn đá văng đúng vào sườn don quixote làm cho hai cái xương sườn lún hẳn xuống đinh ninh rằng bình sắp chết hoặc là bị trọng thương và chợt nhớ tới môn thuốc thần chàng rút bình thuốc đưa lên bồm và đổ vào dạ dày nhưng còn đang uống chưa hết liều. Don Kiều Tê nghĩ như vậy, bỗng đầu một hòn đá thứ hai bắn đúng vào tay cầm bình thuốc, nghiền nát hai ngón tay và làm vỡ tan cái bình, tiện thể làm bật ba bốn cái răng ra khỏi mồm. Bị luồn hai phát ná như trời giáng, chàng hiệp sĩ tội nghiệp ngã lăn từ trên bình ngựa xuống đất. Đám chàng cừu chạy lại, tưởng rằng chàng chết, vội thu thập đàn cừu rồi chuồn thẳng Vác theo cả xác bảy tám con cừu bị giết. Trong lúc đó, Sancho đứng ở trên đồi theo dõi hành động điên rồ của chủ, vừa vò đầu bứt tai, vừa oán trách số phận đã xui khiến bác gặp phải một ông chủ như vậy. Khi thấy Don Quixote nằm lăn dưới đất, vẫn người chăn cừu đã đi khỏi. Bác bèn xuống đồi, đi lại gần. Thấy chàng hiệp sĩ ở trong một tình trạng rất bi đát nhưng vẫn tỉnh, bác bèn bảo. Thưa ngài, Don Quixote... Tôi đã chẳng bảo ngài quay trở lại rồi sao? Rằng đó là hai đàn cừu, chứ có phải là quân quan gì đâu mà đánh. Cái lão pháp sư thủ địch sỏ lá của ta đã làm thay hình đổi dạng như vậy đó. Đơn Kiều Tên nói. Sancho, anh phải biết rằng bọn chúng có thể sai khiến rất dễ dàng con mắt của chúng ta. Và lão pháp sư danh ma xấu bụng kia, thấy ta sắp thắng trận, đã biến hai đạo quân thành hai đàn cừu. Nếu không thế, hãy nghe ta bảo. và anh sẽ thấy ta nói đúng. Hãy leo lên con lừa kia và bí mật đi theo bọn chúng. Anh sẽ thấy rằng sau khi đã đi cách đây một quãng, chúng sẽ trở lại nguyên hình từ những con cừu thành những người bằng xương bằng thịt như ta đã tả lúc nãy. Nhưng mà thôi, chớ đi vội vì ta đang cần đến sự giúp đỡ của anh. Hãy lại đây, lại đây nhìn xem ta bị mất mấy cái răng, hình như không còn cái nào trong bồm ta nữa thì phải. Sancho ghé mắt vào sát bồm Don Quixote. Lúc này, thuốc thần ở trong bụng Don Quixote đã bắt đầu ngấm, và đúng lúc Sancho nhòm vào. Thì ôi, mạnh như súng, chàng hiệp sĩ oẹ ra đầy mặt bác giám mã thương người, tất cả những gì trong bụng. Lạy thánh Maria, cái gì vậy thế này? Sancho kêu lên, đúng là kẻ có tội này bị thương nên mới học máu ra như thế này. sau khi nhìn kỹ bác thấy màu sắc mùi vị không giống máu té ra đó là thuốc thần mà bác đã trông thấy chủ uống lúc trước bác đâm lợm giọng rồi cũng đôn thốc đôn tháo vào hết cả người don quioto cả thầy lẫn tớ nòm thật khó coi nôn xong bác lại gần con lừa định tìm cái túi hai ngăn để lấy rẻ lau và thuốc men cho chủ nhưng không thấy đâu cả gần như phát cuồng Bác lại ra sức nguyền sùa và định bụng, sẽ bỏ mặc chủ trở về quê một mình, dù có phải mất cả tiền công, lẫn hy vọng được cai trị hòn đảo mà chủ đã hứa. Lúc này Don quixote đã đứng dậy được tay trái bịt chặt mồm để giữ cái răng còn lại khỏi văng ra ngoài tay phải nắm dây cương con Rosinante trung thành và ngoan ngoãn từ đầu đến giờ vẫn không rời khỏi chủ một bước chàng tiến lại gần giá mã Sancho đứng áp ngực vào con lửa tay tỉ má suy nghĩ thấy bác tỏ vẻ buồn sầu Don quixote bảo Sancho anh phải biết rằng Nếu ta muốn khác người, thì phải làm khác người. Tất cả những cơn phong ba bão táp vừa qua báo hiệu trời sắp quang đãng và chúng ta sắp gặp những điều tốt lành. Cái hay cũng như cái dở không thể nào tồn tại mãi được. Và vì đã gặp quá nhiều điều rủi ro, nay mai ta sẽ gặp nhiều điều may. Bởi thế, anh không nên phiền muộn về những nỗi bất hạnh đã xảy ra đến với ta. Vải chăng anh có bị ảnh hưởng gì đâu? sao lại không sancho đáp thừa hỏi cái người bị tung lên quật xuống ngày hôm qua không phải là con trai của bố tôi sao và cái túi hai ngăn bị mất cùng bao nhiêu của quý ở trong không phải là của tôi sao sao sancho anh mất cái túi hai ngăn rồi à còn sao nữa thế là chúng ta không có gì ăn ngày hôm nay cả điều đó chỉ xảy ra một khi những cánh đồng này không có loại cỏ mà ngài đã giới thiệu Những nhà hiệp sĩ giang hồ đen đủ những ngài thường dùng đó trong những trường hợp không có cái ăn như thế này. à Tuy nhiên, lúc này đây ta thích một cân bánh mì với hai con cá mòi hơn các loại cỏ so Ducoridech tả và đã được bác sĩ lacuna chứng minh. Nhưng mà thôi, sàn trồ yêu quý, hãy lên lừa và đi theo ta. Thượng đế kia cung cấp cho muôn loài sẽ không để thầy trò ta bị thiếu thốn. nhất là chúng ta vẫn tâm tâm niệm niệm phụng sự người người không để cho ruồi muỗi thiếu không khí run xế thiếu đất sâu bỏ thiếu nước người đầy lòng bác ái và dù thiện cũng như ác hay cũng như giờ tất cả đều được đội ơn mưa móc của người ngài ngài làm nghề truyền giáo tốt hơn là làm hiệp sĩ giang hồ những người hiệp sĩ giang hồ biết và cần phải biết đủ mọi chuyện Có những hiệp sĩ trong những thế kỷ trước đã từng thuyết pháp giữa một đồn quân một cách trôi chảy như thể tốt nghiệp ở trường Đại học Paris ra. Từ đó, ta có thể kết luận rằng ngọn giáo không làm cùn ngòi bút cũng như ngòi bút không làm cùn ngọn giáo. Mong rằng Ngài nói đúng. Bây giờ, ta hãy đi khỏi đây để tìm chỗ nghỉ đêm nay và cầu Chúa ở đó không có những kẻ chơi trò tung hứng, ma quỷ hoặc những pháp sư người Moro. Nếu không thì thật là hết đời Anh hãy cầu Chúa đi Và muốn dẫn ta đến đâu cũng được Lần này ta để tùy anh tìm chỗ nghỉ Nhưng hãy cho tay vào hàm trên bên phải này xem Ta mất bao nhiêu cái răng Ôi vì ta thấy đau lắm Sancho cho tay vào mồm Don Quixote Sờ sờ nắn nắn rồi nói Ngài có bao nhiêu răng hàm ở chỗ này Bốn Trừ cái răng khôn Tất cả đều tốt nguyên Xin ngại nói cho đúng ạ Ta nói bốn chứ không phải năm Vì cả đời ta chưa nhổ một cái răng nào Và ta cũng không hề bị sún răng hoặc xưng lợi bao giờ Vậy mà ở phía dưới chỉ thấy Có hai cái răng rưỡi Bên trên thì không còn thấy nửa cái Chỉ thấy nhẵn thín như lòng bàn tay vậy Nghe những lời nói đáng buồn của giám mã don Kiêu Tê than thở Thật là bất hạnh cho ta thả chúng chặt bất một cánh tay của ta còn hơn, miễn là không phải cánh tay cầm gươm. Sancho, anh phải biết rằng, mồm không răng như cối xay không đá, và một cái răng còn quý hơn một viên kim cương rất nhiều. Nhưng chúng ta phải chịu đựng tất cả, vì chúng ta làm cái nghề hiệp sĩ khắc khổ này. Thôi, anh bạn hãy lên lừa và dẫn đường, ta sẽ theo bước anh. Sancho trèo lên lừa đi tìm nơi trú chân. Vẫn theo con đường cái quan thẳng tắp, họ đi chậm chạp vì hai hàm răng của Don quixote khiến chàng nhức nhối không sao đi nhanh được. Để khuây khỏa chủ, Sancho gợi chuyện ra nói như sẽ kể ở chương sau này. Thưa ông chủ, hình như tất cả những chuyện không may xảy ra trong mấy ngày hôm nay là một sự trừng phạt đối với ngài, vì ngài đã vi phạm luật lệ của hiệp sĩ đạo. Ngài đã không làm đúng lời thề là ăn không cần ngồi bàn, sống không gần vợ, Và còn nhiều điều khác nữa mà ngài đã hứa sẽ thực hiện Chừng nào chưa đoạt được cái mũ sắt của Malandrino Tên Moro mà tôi không nhớ rõ tên tuổi lắm Sancho, anh nói rất đúng Don Kiều Tê đáp Thú thực là ta quên bẵng đi mất Và anh có thể chắc chắn rằng Vì đã không nhắc nhở ta kịp thời Nên anh đã bị trêu ghẹo. Thôi được, rồi ta sẽ sửa Vì trong hiệp sĩ đạo có nhiều cách giải quyết Nhưng mà tôi có thề thốt gì đâu. ạ? Dù anh không thề cũng vậy thôi, vì chỉ cần anh có đóng góp vào sự sai trái của ta. Cho nên dù có thề hay là không thề, cũng cần phải tìm cách sửa. Nếu như vậy, xin ngài chớ quên điều này cùng những lời thề cũ. Có thể lũ yêu ma lại định trêu ghẹo tôi lần nữa, thậm chí còn trêu hẹo cả ngài nữa kia. Còn đang trò chuyện thì trời đã tối, mà hai người vẫn chưa tìm được chỗ nghỉ chân. Thêm vào đó, cả hai đều đói bụng, mà cái túi hai ngăn đựng lương thực thì lại mất mất rồi. Đã thế, trời lại tối đen như mực. Tuy vậy, họ vẫn đi. Sancho đinh ninh rằng, đi độ một hai dặm nữa trên đường cái quan này thì chắc là sẽ gặp được quán trò. Hai thầy trò cứ mò mẫm trong đêm tối. Trò đói bụng, thầy cũng muốn ăn. Bỗng đầu từ phía trước mặt tới, thấy có rất nhiều đốm lửa, trông như là sao đổi ngôi. Sancho lạnh toát cả người. Don Quixote cũng đầm hoàng. Bác giám mãn ghi dây tròng lửa. Chàng hiệp sĩ ghi cơ ngựa. Rồi cả hai nín lặng nhìn chăm chú xem sao. Những đốm lửa vẫn tiến về phía họ. Càng gần càng to. Sancho run lên bẩn bật. Tóc trên đầu Don Quixote cũng dựng ngược lên. Chàng hiệp sĩ cố trấn tĩnh nói. Sancho, chắc chắn đây là một chuyện phiêu lưu lớn nhất và nguy hiểm nhất. Đòi hỏi ta phải dốc hết can đảm và sức lực ra. Ôi vô phúc cho tôi chưa. Nếu lại có chuyện ma quái nữa như tôi cảm thấy, thừa hỏi còn đâu xương sườn để chịu đòn. Dù có ma quái chăng nữa, ta cũng sẽ không để chúng chạm tới một sợi lông ở áo anh. Sở dĩ trước đây chúng trêu gạo anh, vì ta không vượt tường nhảy vào sân được. Nhưng bây giờ chúng ta ở nơi đất bằng và ta có đất để múa gươm. nhưng nếu chúng lại làm cho ngài mê mẩn và liệt cả tay chân thử hỏi ở nơi đất bằng có được lợi lộc gì hay không sancho dù sao ta cũng khuyên anh nên có can đảm rồi anh sẽ thấy ta không run sợ trước bọn chúng vâng ơn nhờ chúa tôi sẽ có can đảm hai người đứng né sang bên đường chăm chú nhìn xem đốm lửa di động kia là cái gì thì thấy một đám người choàng áo lễ trắng cảnh tượng khủng khiếp đó khiến sancho panza mất hết tinh thần hai hàm răng cứ đập vào nhau như là lên cơn sốt rét càng nhìn càng rõ bao nhiêu tóc càng dựng ngược và răng lại càng đập mạnh bấy nhiêu trước mắt họ có tới hai chục người cưỡi la mặc áo trắng dài tay cầm đuốc rồi đến một cái kiệu phủ toàn vải đen theo sau có sáu người cũng cưỡi la cả người lẫn vật đều để tang suốt từ đầu tới chân Nhìn bước đi chậm chạp của những con vật cũng thấy rõ không phải là ngựa. Những người choàng áo trắng dài vừa đi vừa dầm gì cầu nguyện với một vẻ thương xót. Cảnh tượng rùng rợn này giữa đêm hôm khuya khoát vắng vẻ, đủ làm cho Sancho và ngay cả chủ bác cũng phải hoảng hồn. Bác giám mã đã bắt đầu trùn. Trái lại, Don quixote tưởng tượng ngay ra một chuyện phiêu lưu mạo hiểm như đã đọc trong sách. chàng nhìn cái kiệu hóa ra là cái cáng trên đó có một hiệp sĩ bị trọng thương hoặc đã chết và nhiệm vụ của chàng là phải trả thù cho kẻ bị nạn thế là chàng nói chẳng rằng chàng cầm ngang ngọn giáo ngồi lại ngay ngắn trên yên ngựa rồi với một vẻ hiên ngang đĩnh đạc đứng ra giữa đường chờ đám người mặc áo choàng trắng đi tới khi họ đã tới gần don tê cất cao giọng hỡi các hiệp sĩ bất kể các người là ai Hãy dừng lại, xưng danh và nói cho ta biết các người từ đâu tới đây, đi đâu và khiêng ai trên cái cán kia. Xem ra các người đã gây ra tội lỗi hay đã bị ai gây hấn và ta cần phải biết điều đó để một là trị tội các người, hai là rửa hận cho các người. Chúng tôi đang vội, một người khoác áo choàng trắng đáp, quán trọ còn xa, chúng tôi không thể dừng lại để báo cáo theo yêu cầu của Ngài. Nói rồi, người đó thúc la vượt lên. Don Quixote đùng đùng nổi giận, nắm ngay cương con la thét: "Đứng lại! Hãy tỏ ra có lễ độ hơn và trả lời những câu hỏi của ta, nếu không ta sẽ đánh cả bọn." Con la này nhát tính, thấy có người nắm cương chồm bốn vó lên rồi ngã lăn ra đất, quật cả chủ của nó xuống theo. Có một anh hầu đi bộ, nhìn thấy cảnh đó bèn chửi rủa Don Quixote, hằng máu Chàng hiệp sĩ nắm chặt ngọn giáo, xông vào một người mặc đồ tang quật ngã xuống đất rồi quay sang đánh luôn những người khác. Tả sung hữu đột, nom thật là đẹp mắt. Còn rusinante lướt trên mặt đất một cách vai hùng như mới có thêm đôi cánh. Đám người mặc áo tràng trắng không quen đánh nhau lại không có vũ khí, vội bỏ cuộc, tay cầm đuốc chạy khắp cánh đồng, nom giống như những người đeo mặt nạ hóa trang trong buổi dạ hội. những người mặc tang phục bị lúng túng trong bộ đồ dài lượt thượt không sao giở tay được khiến don quixote được một phen đánh đuổi thích tay họ tưởng chàng không phải là người trần mà là một con quỷ ở địa ngục lên cướp tử thi trong kiệu trước cảnh tượng đó sancho rất khâm phục sự dũng cảm của chủ bác lại tự nhủ ôi chủ ta thật là can đảm nhưng ngài vẫn nói có một bó đuốc cháy dở dưới đất soi rõ người mặc áo choàng trắng bị con la vật ngã lúc đầu chợt nhìn thấy don quixote tiến lại gần dí ngọn dám vào mặt bắt phải đầu hàng nếu không thì sẽ giết chết người mặc áo choàng trắng vội đáp tôi đã hàng từ lâu vì tôi có nhúc nhích được đâu tôi bị gãy một đùi rồi nếu ngài là một hiệp sĩ theo đạo Kitô thì tôi van ngài đừng có giết tôi nếu không ngài sẽ mắc một điều đại bất kính vì tôi đã đỗ cử nhân và mới được thụ phong giáo chức Ông là người của giáo hội à? Đôn Kiêu Tê hỏi. Vậy ai run rủi ông tới đây? Ai, thưa ngài, sự bất hạnh dẫn tôi tới đây. Vậy thì, ông sẽ gặp một sự bất hạnh lớn hơn nếu không thỏa mãn tôi và trả lời những câu hỏi của tôi. Ngài, ngài sẽ được thỏa mãn ngay bây giờ. Người tự khoe là ông cử đáp. Tôi không đỗ cử nhân nhưng đã nói lúc nãy, mà mới có bằng tú tài. tên tôi là alonso lopez quê quán tại ankubendas tôi tới tỉnh Baeza cùng với 11 giáo sĩ khác là những người cầm đuốc vừa chạy trốn lúc nãy chúng tôi đưa một cái kiệu trong có tử thi một hiệp sĩ đến tỉnh segovia hiệp sĩ này chết ở Baeza và đã được chôn ở đó bây giờ thì chúng tôi đưa hài cốt về segovia là nơi chôn rau cắt rốn của chàng ai giết hiệp sĩ đó Don Quixote hỏi: Chúa đã bắt tội chàng sau một cơn sốt ác liệt. ạ Nếu vậy, Chúa đã miễn cho tôi nhiệm vụ báo thù cho chàng. Vì một khi Chúa bắt tội ai, người đó phải cúi đầu tuân theo không được cưỡng lại. Ví thử Chúa bắt tội bản thân tôi, tôi cũng sẽ phải chịu như vậy. Tiện đây tôi cũng muốn nói để ngài biết rằng tôi là một hiệp sĩ ở xứ Mancha tên là Don Quixote và công việc của tôi. là đi khắp đó đây để binh vực kẻ hèn yếu trả thù cho những người bị xúc phạm. Chẳng biết ông binh vực kẻ hèn yếu ra sao mà làm cho đùi tôi gãy đôi thế này. Không bao giờ thẳng lại được nữa. Còn nói rằng ông trả thù cho người bị xúc phạm thì... Thực ra, ông đã xúc phạm tôi tới mức không bao giờ gột rửa được. Thật là đại bất hạnh cho tôi đã gặp phải một hiệp sĩ giang hồ như ông Thưa ông Tú Alonso Lopez, mọi việc trên đời này đều không giống nhau đâu. Sở dĩ xảy ra chuyện không may này là do các ông đi đêm, lại mặc áo choàng trắng và đồ tang tay cầm đuốc, mồm lầm dầm cầu nguyện. Thành thử, trong các ông giống hệt lũ ma quỷ ở thế giới bên kia. Trước trách nhiệm không thể trốn tránh được, tôi đã xông vào đánh các ông. Mà dù các ông có là quỷ sa tăng ở địa ngục thật đi nữa, như tôi đã tưởng, tôi cũng không tha đâu. Ôi, không may cho tôi lại xảy ra cơ sự như thế này. Mong, mong Ngài hiệp sĩ giang hồ. Ngài đã làm cho tôi khốn khổ. Hãy kéo tôi ra khỏi con la. Vì đùi tôi bị kẹp giữa cái yên và cái bàn đạp. À, thế mà chẳng báo ngay. Còn đợi đến bao giờ mới nói. Don Quixote vội gọi Sancho Panza lại. Nhưng bác giám mã chưa buồn đến ngay. vì còn đang bận vơ vét lương thực chất trên một con la đi cùng với đoàn này. bác lấy áo khoác làm thành một cái túi, lèn đầy thực phẩm rồi đặt lên lưng con lừa của mình, xong đầu đấy mới chạy lại kéo ông tú tài ra khỏi con la, đỡ ngồi lên yên và trả lại trong ta bó đuốc. Don Quixote nhờ ông ta chuyển lời xin lỗi tới những người kia về sự việc đáng tiếc đã xảy ra mà chàng không thể tránh được. Sancho cũng nói thêm. Nếu các bạn của ngài muốn biết con người dũng cảm đã làm cho họ thất điên bát đảo là ai, xin hãy nói lại rằng đó là chàng Don Quixote chứ danh ở Mancha, còn gọi là hiệp sĩ mặt buồn. Sau khi ông Tú Tài đi khỏi, Don Quixote hỏi Sancho, lý do vì sao lại gọi chàng là hiệp sĩ mặt buồn? Sancho đáp, tôi xin nói... Sở dĩ tôi gọi như vậy là vì khi nhìn ngài dưới ánh đuốc của ông Tú Tài bất hạnh nọ, tôi thấy ngài có một bộ mặt xấu xí quá, chưa từng thấy như vậy bao giờ. Có thể vì lúc đó ngài đánh nhau bị mệt hoặc giả vì thiếu mất mấy cái răng. Không phải, không phải thế đâu. Đó là vì nhà sử học có nhiệm vụ viết vịnh chiến công của ta muốn rằng ta phải có một biệt hiệu riêng cũng như những hiệp sĩ thời xưa. Ví dụ như Hiệp sĩ Gươm Đóng Hổi, Hiệp sĩ Kỳ Lân, Hiệp sĩ Tiểu Thư, Hiệp sĩ Phượng Hoàng, Hiệp sĩ Chim ưng, Hiệp sĩ Tử Thần. Những biệt hiệu khiến cho họ lừng danh khắp thiên hạ. Nhà sử học đó đã điều khiển ý nghĩ và lời nói của anh, khiến cho anh gọi ta là Hiệp sĩ Mặt Buồn. Và từ nay về sau, ta sẽ nhận biệt hiệu đó. Và để cho cái tên đó tương xứng với con người của ta, ta quyết định, Khi nào có dịp, sẽ thuê vẽ trên khiên một bộ mặt thật buồn. Việc gì phải tốn thời giờ và tiền để làm việc đó? Nếu nói không qua, chỉ cần ngài sơ mặt ra cho mọi người xem, họ sẽ gọi ngay là hiệp sĩ mặt buồn. Chẳng cần phải vẽ lên khiên làm gì. Nói thêm cho vui, mặt ngài đã quá xấu xí vì đói bụng và gãy răng. Cho nên, như tôi đã nói, có thể miễn bức vẽ buồn thảm đó được Câu pha trò của Sancho làm Don Quixote không nín được cười. Tuy nhiên, chàng vẫn quyết định nhận biệt hiệu đó và sẽ thuê vẽ một bộ mặt thật buồn trên khiên. Chàng nói, Sancho ta nghĩ rằng ta sẽ bị trục xuất khỏi giáo hội vì đã xúc phạm tới sự thánh. Kể ra thì cũng đúng thôi, vì ta đã bị ma quỷ ám ảnh. Tuy nhiên, ta không nhúng tay mà chỉ nhúng ngọn giáo này. Hơn thế nữa, ta không chủ tâm đánh các nhà tu hành mà ta kính yêu vì ta là một tín đồ ki tô hoàn đảo. Trái lại, ta chỉ định đánh loài ma quái ở thế giới bên kia thôi. Và trong trường hợp này, ta lại nhớ đến chuyện đầu lĩnh Rudias đập gãy tan cái ghế ngồi của một vị thứ thần trước mặt Đức Giáo Hoàng và đã bị trục xuất khỏi giáo hội. Ngày hôm đó, Rodrigo de Vivac đã tỏ ra một trang hiệp sĩ ngay thẳng và dũng cảm. Don Quijote định đi kiểm tra xem có đúng là có xác người chết trong cái kiệu không, nhưng Sancho can và nói: "Ôi thưa ngài, trong tất cả những cuộc phiêu lưu mạo hiểm của ngài mà tôi đã được chứng kiến, lần này tôi mới thấy ngài không bị sứt mẻ gì. Nhưng rất có thể những người vừa bị ngài đánh bạt kia sẽ nhận ra rằng đối phương đã thắng họ chỉ có một người và để dừa nhục họ sẽ quay trở lại tìm ta hỏi tội đó. Thôi." Con lửa kia đã mang đủ lương thực, núi rừng cách đây không xa, bụng đã đói rồi, tại mau mau rút ra khỏi nơi đây. Nhưng người ta vẫn thường nói, người chết ăn đất, còn người sống thì ăn bánh. Nói rồi, bác thúc lửa mời chủ đi, thấy Sancho có lý, Don Quixote lặng yên theo sau. Đi khỏi một khe núi đến một thung lũng rộng và kín đáo thì họ dừng lại. Sancho dở lương thực ra, Rồi hai thầy trò ngả xuống bãi cỏ xanh, ngon miệng ăn bù luôn cả bữa sáng, bữa trưa và bữa tối. Đánh hơn một sọt thịt nguội chiếm đoạt được của đám thầy tu là những người hay ăn ngon. Nhưng lại có một sự bất hạnh nữa đến với họ mà Sancho coi là một bất hạnh lớn nhất từ trước tới giờ. Số là có ăn mà chả có một giọt rượu hoặc một giọt nước nào để đổ vào mồm. Thành từ hai thầy trò khát khô cả cổ. Chưa Sancho nhận ra, nơi đây là một cánh đồng đầy cỏ xanh mượt. Bác bè nói với chủ, Sancho nói gì, chương sau sẽ rõ. Thưa ngài, cánh đồng này chứng tỏ có một con suối hay là một con sông nào chảy gần đây khiến cho cỏ mọc tốt tươi. Tại đi tìm để uống cho dịu cơn khát khủng khiếp đang hành ta, vì đúng là khát còn khổ hơn cả đói nhiều. ạ. Don Tê tán thành. Rồi hai thầy trò, người dắt ngựa, kẻ dắt lừa, lên đường sau khi đã chất những thức ăn còn lại lên lưng con lừa của Sancho. Hai người đi ngược cánh đồng mò mẫm trong đêm tối. Mới đi chừng 200 bước, bỗng nghe có tiếng nước réo ầm ầm như là từ trên núi cao đổ xuống. Bừng quá, họ dừng lại nghe ngóng xem ở phía nào. Bỗng đâu lại có tiếng động khác làm cho hai người cụt hứng. Đặc biệt là Sancho vốn nhát gan. Đó là... Những tiếng thình thịch, thình thịch đều đặn. xen lẫn tiếng xích sắt nghiến vào nhau kèn kẹt, hòa cùng tiếng thác đổ ào ào. Khiến bất cứ ai, trừ Don Quyote, nghe thấy cũng phải khiếp sợ. Lúc này hai người vừa tới một đáp cây to. Trời tối như mực, gió lướt qua lá cây tạo thành một âm thanh ghê rợn Cảnh hoang vu đêm tối tiếng thác đổ tiếng lá cây lào xào. Tất cả gây nên một cảm giác rùng sợn. nhất là tiếng đập thình thịch vẫn tiếp tục, gió vẫn thổi và đêm vẫn kéo dài. Đã thế, hai người lại không biết nơi đang đứng là đâu. Nhưng với lòng dũng cảm sẵn có, Don Quixote nhảy phát lên lưng con Rusinante ôm khiên nắm chặt ngọn giáo rồi nói. Anh bạn Sancho, anh phải biết rằng Chúa muốn ta sinh ra giữa thời đại thiết khí này để làm sống lại thời đại hoàng kim như người ta vẫn thường gọi. Ta sinh ra để hứng lĩnh gian nguy, để lập nên chiến công hiển hách, để có những hành động dũng cảm. Ta nhắc lại rằng ta sinh ra để làm sống lại tinh thần của các hiệp sĩ bàn tròn, của 12 vị đình thần nước Pháp và của chín danh nhân thế giới. Ta sinh ra để thiên hạ lãng quên hiệp sĩ như plantis Pallante, Olivante, Tirante, Febo, Bellinanis, cùng tất cả đám hiệp sĩ giang hồ nổi tiếng thời xưa và để cho những chiến công hiền hách nhất của họ bị lu mờ vĩnh chiến công vĩ đại và kỳ diệu của ta ầy hỡi dám mãi trung thành và tận tụy hãy chú ý quan sát đêm tối sự hoang vắng kỳ lạ tiếng gì rầm của cây cối tiếng thác chảy rùng rợn như thể từ trên dạng núi cao luna đổ xuống tiếng đập thình thịch không ngừng như xé tai tất cả những cái đó tách riêng ra cũng đủ làm cho thần chiến tranh phải sợ hãi kinh hoàng nói gì tới những kẻ chưa từng gặp những tình huống như vậy bao giờ nhưng tất cả những cái đó thôi thúc kích thích ta mà khơi động tinh thần ta khiến cho ta muốn dấn thân vào cuộc mạo hiểm này dù có khó khăn đến mấy thôi hãy siết chặt đai ngựa cho ta rồi chờ ta tại đây ba ngày quá hạn đó nếu không thấy ta quay lại thì hãy trở về quê giúp ta một việc hãy đến làng toboso Nói với nàng Dunsenia, không ai bì nổi của ta rằng hiệp sĩ của nàng đã chết vì muốn hành động sao cho xứng đáng là thủ hạ của nàng. Nghe lời chủ nói, Sancho khóc nức nở đáp. Ôi ngài ơi, tôi không hiểu vì sao ngài lại lao đầu vào cuộc mạo hiểm rùng rợn này. Đang lúc đêm tối không ai nhìn thấy ai, ta ấy tìm đường khác lánh nguy dù có phải chịu khát ba ngày liền. Và vì không ai nhìn thấy nên càng không có ai bảo ta là những kẻ nhát gan được. Và lại, tôi có nghe thấy cha xứ làng ta mà ngài quen biết nói rằng cứ bạo hổ bằng hà lắm thì mất mạng. Ta cũng chẳng nên thi gan với tượng đế làm gì, ngài. Nếu ngài cứ khăng khăng không chịu nghe, tôi e rằng sẽ không thoát khỏi tai ương trừ phi có phép màu. Nhờ trời, ngài đã không bị tung lên quật xuống như tôi. rồi lại đánh thắng đám người khiêng xác chết mà không bị sức mẻ gì nếu những lý lẽ của tôi không lay chuyển nổi trái tim sắt đá của ngài thì xin ngài hãy nghĩ rằng sau khi ngài đi khỏi nơi đây tôi sẽ không sống nổi vì sợ hãi tôi đã xa làng xa nước bỏ vợ bỏ con đi theo hầu ngài những tưởng tượng được hưởng chút bổng lộc gì nhưng ở đời tham thì thâm cho nên bao nhiêu hy vọng của tôi đã tiêu tan Đang lúc tôi chứa chan hy vọng được làm chúa hòn đảo quái ác kia mà ngài đã bao lần hứa hẹn Thì ôi để trả công cho tôi, ngài bỏ tôi bơ vơ ở nơi khỉ ho cỏ gái này lạy chúa, xin ngài đừng làm khổ tôi như vậy Còn nếu như ngài cứ một mực giữ ý kiến của mình Thì ít ra, xin hãy chờ tới sáng Mà cái hồi còn đi chăn cừu, tôi có học cách xem sao Chỉ độ ba tiếng nữa là trời sáng, vì nhìn chòm sao tiểu hùng, ta có thể biết được bây giờ đã là nửa đêm. À, làm sao mà anh nhìn thấy được chòm sao tiểu hùng một khi bầu trời tối đen như mực không có một ngôi sao nào cả? Đôn Kiều Tê hỏi, trời tối thật, nhưng sự sợ hãi làm mắt con người ta sáng ra, nhìn được cả dưới mặt đất và trên trời, cho nên có thể chắc chắn là chẳng bao lâu nữa thì sẽ sáng dù sáng hay là không sáng dù bây giờ hay là bao giờ những giọt nước mắt và những lời cầu khẩn cũng không thể làm cho ta từ bỏ nhiệm vụ của một hiệp sĩ sancho chớ có van nài làm gì chúa đã bảo ta đảm đương công việc nguy hiểm chưa từng thấy này người sẽ phù hộ cho ta và an ủi anh thôi hãy siết chặt đai ngựa cho ta và chờ ta ở đây ta sẽ trở lại sớm Một sống hai mái Thấy chủ vẫn quyết tâm Không lay chuyển trước nước mắt Lời ca ngăn và cầu khẩn của mình Mà vẫn nhất mực muốn ra đi ngay Sancho bèn dùng mưu Để cố giữ chủ ở lại tới sáng Trong lúc siết chặt đai ngựa Bác lặng lặng lấy cái dây tròng lừa Buộc chặt hai chân con Rosinante lại Thành thử khi Don Quixote thúc ngựa Còn vật không sao đi được Chỉ nhảy lò cò tại chỗ Thấy đã thành công, Sancho nói với chủ Đấy, tôi đã bảo mà Trời kia mùi lòng Trước những giọt nước mắt Và những lời cầu khẩn của tôi Đã giữ chân con rucinante lại Nếu ngài mà còn cứ thách thức á, chiêu gan người và cứ khăng khăng mãi Thì sẽ làm cho thần may rủi nổi giận đấy Như thế có khác nào Húc đầu vào đá Don Quixote thất vọng lắm Vì thế càng thúc con ngựa Nó lại càng đứng ì lại Không biết mưu mô của Sancho Và tưởng rằng có một nguyên nhân nào khác chàng đành nén lòng chờ trời sáng hoặc cho tới khi con ngựa đi được. Đôn Kiêu thất vọng lắm Vì thấy càng thúc Con ngựa càng đứng ì Không biết như mô của Sancho Và tưởng rằng có một nguyên nhân nào khác nữa Chàng đành nén lòng chờ trời sáng Hoặc cho tới khi con ngựa đi được Chàng nói với giám mã Vì con Rosinante không đi được nữa Ta sẽ chờ tới lúc rạng đông Mặc dù ta mếu dở Vì phải chờ lâu quá đây ngài không việc gì phải khóc mếu cả tôi sẽ kể chuyện hầu ngài tới sáng trừ phi ngài muốn xuống ngựa nghỉ lưng trên đám cỏ non kia theo tục lệ của những nhà hiệp sĩ giang hồ để lấy sức sáng mai còn dẫn mình vào cuộc phiêu lưu mạo hiểm vô cùng khủng khiếp đang chờ ngài kia sao lại xuống ngựa chứ sao lại nghỉ lưng chứ ta đâu có như những anh chàng hiệp sĩ trốn tránh gian nguy Anh đi mà ngủ đi, vì anh sinh ra là để ngủ, hay muốn làm gì thì tùy, còn ta sẽ làm theo ý ta. Ở quê tôi, ấy, người ta đều kể chuyện theo kiểu này cả, và tôi không biết làm theo kiểu khác đâu. Ngài bắt tôi kể theo kiểu mới sẽ không hay đâu. Thôi được, thế thì tùy anh. Số phận đã bắt ta phải nghe, thì anh cứ tiếp tục đi. Vậy thì thưa ông chủ quý mến, Như tôi đã kể đấy, anh chàng chăn dê nọ mê cô chăn cừu Toranba là một cô gái béo tròn béo trục, tính nét cục cằn, tướng đàn ông vì cô ta có bộ ria khá đặc biệt khiến tôi vẫn nhớ một một. Vậy ra là anh quen cô ta ư? Tôi không quen. Nhưng người kể với tôi nói rằng câu chuyện này hoàn toàn có thật cho nên khi kể lại cho người khác tôi có thể khẳng định và thề rằng Tôi đã được nhìn thấy cô ta. Thế nhưng ngày qua tháng lại, con tạo chớ trêu đã biến tình yêu của anh chàng chăn dê thành sự căm ghét. Nguyên nhân là, có những kẻ độc miệng phao tin rằng cô này tăng tịu lung tung, nay anh này, mai anh khác, khiến anh chàng lô đâm ghen, rồi từ ghen đến ghét. Và để cho khuất mắt, anh ta định bụng sẽ đi thật xa để khỏi phải nhìn thấy mặt cô nàng. Từ khi bị bỏ rơi, Ba đâm yêu Lope thật sự, còn hơn cả khi chàng yêu cô trước kia. Tính tình đàn bà vẫn như vậy đấy, Don Quixote nói. Họ ghét bỏ kẻ nào đeo đuổi họ và chạy theo những kẻ hát hủi họ. Thôi, kể tiếp đi. Thế rồi, để thực hiện ý định của mình, anh chàng Lope đánh đàn dê ra đi qua miền đồng bằng Estramadura để sang vương quốc Bồ Đào Nha. Được tin đó, cô nàng Toranba đuổi theo. Cô ta đi bộ chân đất. Sau anh chàng một quãng xa, tay chống gậy, cổ đeo một cái túi hai ngăn trong đựng một mảnh gương, một cái lược gãy, một hộp phấn đánh mặt, chẳng biết to nhỏ ra sao. Nhưng cô ta mang theo cái gì, tôi cũng chẳng cần biết. Chỉ xin kể tiếp rằng anh chàng Lope cùng đàn dê đi tới bờ sông Guadiana. Về mùa này nước sông lên to mấp mé bờ. mà đò giang chẳng có người lái cũng không không sao sang được bên kia. Lôpe rất băn khoăn lo lắng vì thấy cô nàng ba đã tới gần, sợ phải nghe những lời van xin và nhìn thấy những giọt nước mắt. Còn đang tìm kiếm bỗng đâu thấy có một ông lái đò và một con đò bé tí tẹo chỉ chở nổi một người và một con dê. Cực chẳng đã Lôpe đành gọi. Hồi nhờ bác lái chở anh ta và cả 300 con dê sang sông. Bác lái đò kia nhận lời xuống đò, dắt theo một con dê chở sang bờ bên kia, rồi quay trở lại chở con thứ hai, rồi lại quay trở lại chở con thứ ba. Xin ngài nhớ cho số con dê đã được chở sang sông. Quên một con là hết chuyện đấy. Không thể nào kể tiếp được nữa. Nào, tôi kể tiếp đây. bến sông bên kia lắm buồn và trơn, Thành thử con đò qua lại mất khá nhiều thời gian. Cứ như thế, bác lái đò sang rồi lại về, chở hết con này đến con khác. Thôi thì cứ cho là đã chở hết đàn dê sang sông rồi đi. Nếu như cứ kể lệ từng chuyến đò sang sông rồi lại về sông, thì đến sang năm cũng chưa đưa hết đàn dê sang sông đâu. Thế bao nhiêu con sang sông rồi, thưa ngài? Sancho hỏi. Ta nhớ thế quái nào được chứ? Don Quixote đáp. Tôi đã dặn rằng, phải đếm đủ số dê đã sang sông cơ mà. Thôi, thế là hết chuyện rồi. Chả còn gì kể nữa. Sao lại thế? Chẳng lẽ tất cả câu chuyện chỉ xoay quanh số lượng con dê đã sang sông rồi hay sao? Nói rộng ra, nếu thừa hay thiếu một con, thì anh không kể tiếp được sao? Đúng vậy đấy. Không thể nào kể được. Vì khi tôi hỏi ngài cho biết bao nhiêu con dê đã qua sông và ngài trả lời là không biết, thế là tôi chẳng nhớ còn lại bao nhiêu con để kể nốt. Thật ra thì câu chuyện này rất hay đấy. Thế là kết thúc câu chuyện rồi, ư. Vâng, thế là kết thúc, cũng như cuộc đời của mẹ tôi vậy. Quả thật câu chuyện anh vừa kể là một trong những chuyện mới lạ trên đời không ai có thể nghĩ ra được. Và cách kể chuyện nửa vời của anh cũng có một không hai, mặc dù ta không trông mong gì hơn ở trí tuệ của anh cả. Ta cũng không lấy thế làm ngạc nhiên, vì có lẽ những tiếng đập thình thịch liên hồi kia đã làm anh rối mất trí. Mọi việc đều có thể xảy ra, Sancho đáp. Chỉ biết rằng câu chuyện của tôi chẳng còn gì để kể nữa. Nó kết thúc khi ta bắt đầu đếm nhầm số con dê sang sông. Muốn kết thúc ở chỗ nào cũng được cả. Bây giờ thì ta hãy thử xem con Rocinante có nhúc nhích được hay không đây. Nói rồi, Don Quixote lấy đùi thúc vào sườn con ngựa. Nhưng vì bị buộc quá chặt, con vật cứ nhảy lò cò tại chỗ, không sao tiến lên được. Lúc này không hiểu vì khí lạnh lúc sắp bình minh hay vì Sancho ăn phải thứ gì quá nhuận tràng. Hoặc giả do thói quen tự nhiên. Có lẽ lý do sau cùng đúng nhất. Bỗng dưng, bác dám mã muốn đi làm một việc mà không ai có thể làm thay được. Khốn nỗi sự sợ hãi đã nhập vào tâm khảm bác, khiến cho bác không dám rời chủ nửa bước. Một mặt khác, bác cũng không thể không đáp ứng yêu cầu cấp bách của bản thân. Cuối cùng, bác đã giải quyết một cách êm thấm. Bác rút tay phải đang nắm yên ngựa, rồi rất nhẹ nhàng. Cởi cái giải rút vẫn dùng để buộc quần và tụt quần xuống. Xong rồi, bác cố vén cao áo sơ mi để hở đôi mông to tướng. Làm xong việc đó mà bác cho là khó nhất, bác tưởng đã thoát nạn. Nào ngờ lại đẻ ra một việc còn khó hơn. Số là trong khi giải quyết nhu cầu tự nhiên, phải làm sao không phát ra tiếng động để khỏi lộ. Bác bèn nghiến chặt hai hàm răng, so vai rụt cổ. cố hết sức nín thở nhưng dù đã làm đủ mọi cách chẳng may bác phát ra một tiếng nhỏ khác hẳn những tiếng đập thình thình đã khiến bác kinh hồn bạt vía don quixote nghe thấy bèn hỏi ngay tiếng gì vậy hả sancho dạ tôi không rõ chắc lại có chuyện gì mới đây vì rằng những chuyện hay chuyện dở đều bắt đầu từ những sự việc không nhỏ đâu nói rồi Bác tiếp tục công việc đang làm giờ một cách trót lọt, không phát ra một tiếng động nào nữa. Và thế là bác đã trút hết được gánh nặng trong lòng. Nhưng Don Quixote đã thính tai lại thính cả mũi. Đã thế Sancho lại đứng sát nách, thành thử hơi từ dưới sông lên phía trên, vào đúng mũi của chàng. Bất chợt người thấy mùi, Don Quixote vội vàng lấy hai ngón tay bịt mũi rồi nói, giọng ồm ồm. Sancho, hình như anh đang sợ lắm thì phải. Vâng ạ. Nhưng sao lúc này hơn lúc nào hết, ngài nhận thấy rõ như vậy ạ? À? à, vì rằng lúc này hơn lúc nào hết, người anh có mùi mà không phải Long Điên Hương. Đúng vậy rồi. Nhưng lỗi không phải ở tôi mà do ngài cả, vì ngài đã dẫn tôi đi không đúng lúc và không đúng chỗ. Tay vẫn ôm mũi Don Quixote bảo Sancho, anh bạn hãy tránh xa ra một chút đi. Từ nay về sau, phải giữ gìn thân thể sạch sẽ hơn và ăn ở với ta cho phải đạo. Chỉ vì ta quá thân mật nên anh đâm ra nhờn rồi đấy. Chắc là ngài nghĩ rằng tôi đã làm điều gì đó không phải đối với bản thân tôi ư. Thôi tốt hơn là đừng bàn tới chuyện đó nữa, Don Quixote đáp. Trong khi thầy trò trao đổi ý kiến, đêm qua dần, trời sắp sáng. Sancho nhẹ nhàng cởi trói cho con Rosinante và thắt lại quần. Được tự do thoải mái, Rosinante dơ hai chân trước lên đá không khí. Tôi không định nói xấu, nhưng nó không thể nhảy chồm lên được vì thiếu lực. Thấy con ngựa cử động được, Don Quixote cho đó là điểm tốt báo hiệu đã tới giờ ra tay. Lúc này trời sáng bạch, soi rõ mọi vật xung quanh, và Don kiêu thấy mình đang đứng dưới một lùm cây rẻ to, cành lá um tùm. Những tiếng thình thịch vẫn không ngớt, nhưng chưa tìm ra nguyên nhân. Trước khi ra đi, chàng quay lại từ biệt Sancho và dặn. Hãy chờ ta tại đây ba ngày. Nếu quá hạn không thấy ta trở về có nghĩa là Chúa muốn cuộc đời ta kết liễu cùng với cuộc phiêu lưu mạo hiểm này. Hãy làm nhiệm vụ đã được giao phó và đến gặp nàng Dulcinea. Về khoản tiền công, anh không phải lo, vì ta đã làm di chúc từ khi ở nhà ra đi, trong đó có ghi một khoản cho anh, tính theo số ngày làm công. Nhưng nếu Chúa phù hộ cho ta được vô sự sau cuộc phiêu lưu mạo hiểm này, anh có thể càng thêm chắc chắn được nhận hòn đảo mà ta đã hứa cho. Nghe những lời nói lâm ly thống thiết của chủ Sancho lại òa lên khóc và bác quyết định đi theo chủ cho tới cùng, cho tới khi kết thúc câu chuyện phiêu lưu này. Những giọt nước mắt và quyết định đáng quý của Sancho Panza khiến tác giả chuyện này kết luận rằng bác là một người tốt, một con chiên đạo gốc. Hành động của Sancho khiến Don Quixote xúc động nhưng chưa đủ để lay chuyển lòng chàng. Nén tình cảm lại, Chàng đi về phía có tiếng nước đổ Và tiếng đập thình thịch Sancho bước theo sau Tay dắt con lừa. Người bạn đường luôn luôn cùng bác chia sẻ Ngọt bùi cay đắng Sau khi đi một quãng dài Dưới vòm những cây rẻ Hai thầy trò tới một cánh đồng cỏ nhỏ hẹp Xung quanh có núi đá cao chót vót Từ trên đỉnh núi Có một thác nước đổ xuống Dưới chân núi có một vài túp nhà Nói đúng hơn Đó là những ngôi nhà đổ nát Từ trong đó phát ra những tiếng đập thình thịch liên hồi. Con Rosinante hoảng sợ lồng lên, vừa vỗ về con vật. Don Quixote từ từ tiến lại gần những túp nhà, mồm ra sức cầu nguyện tình nương phù trợ cho những phút gian nguy này. Ngoài ra cũng không quên cầu chúa đừng bỏ rơi. Sancho bám sát lấy chủ, vừa đi vừa nghiền cổ dương mắt cố nhìn qua bốn cẳng con Rosinante. Xem có cái gì ở trong những túp nhà đã khiến bác hồi hộp lo âu suốt cả đêm. Hai người đi thêm một trăm bước nữa, quanh một quả núi và kia. Nguyên nhân của những tiếng động khủng khiếp khiến hai người hồi hộp lo âu suốt cả đêm đã hiện ra trước mắt họ, rõ như ban ngày. Đó là sáu cái chày nện dạ đang hoạt động và phát ra những tiếng đập thình thịch như đã tả ở trên. trước cảnh tượng đó, don quixote lặng người đi. sancho chỉ nhìn chủ thấy chàng gục đầu xuống ngực với một vẻ bối rối sượng sùng. một lát sau chàng ngẩng mặt lên nhìn sancho thì thấy hai má bác bạnh ra, mồm có vẻ muốn phá lên cười. thấy vậy, mặc dù còn đang nẫu cả ruột, don quixote cũng không nhịn được cười. thấy chủ đã mở đầu, sancho cười phá lên và bốn lần. Bác phải lấy hai tay ấn vào mạng sườn để tự ghim lại, nhưng vẫn không được, khiến Don quixote phát khùng. Nhất là khi nghe thấy bác nhại lại, anh bạn Sancho, anh phải biết rằng Chúa muốn ta sinh ra giữa thời đại thiết khí này để làm sống lại thời đại hoàng kim. Ta sinh ra để hứng lấy những gian nguy, để lập nên những chiến công hiền hách, để có những hành động dũng cảm. Cứ như thế, Sancho nhắc lại những lời nói của Don Quixote khi hai người lần đầu tiên nghe thấy những tiếng chầy nện dạ. Thấy Sancho chế giễu mình, Don Quixote vừa thẹn vừa tức, giơ ngay giáo, phang cho bác hai đòn. Cũng may là Don Quixote chỉ đánh trúng vai, chứ nếu vào đầu, chắc chắn chàng sẽ không phải trả tiền công cho Sancho nữa. Hoặc nếu có thì sẽ phải trả cho những người thừa kế của bác giám mã mà thôi. Thấy vì đùa mà bị đòn đau như vậy, sợ chủ lại tiếp tục nữa. Sancho vội nói với một vẻ rất cung kính. Xin ngài bớt giận làm lành cho. Tôi xin thề có chúa rằng tôi đùa thôi. Anh đùa, nhưng ta không đùa. don quixote đáp. Này, anh chàng hay bông phèn kia. Hãy nghe ta hỏi đây. Giả sử... Đây không phải là những cái chày mà là một cuộc phiêu lưu đầy mạo hiểm thật. Thử hỏi ta có thiếu lòng dũng cảm để xông vào cuộc không? Có bắt buộc một hiệp sĩ như ta phải phân biệt được các âm thanh và biết tiếng chày nện dạ như thế nào không? Hơn nữa, thật ra ta có nhìn thấy cái chày nện dạ bao giờ đâu. Ta đâu thô lỗ như anh vốn sinh ra và lớn lên bên những cái chày đó. Thử biến sáu cái chày kia thành sáu tên khổng lồ và hãy dẫn chúng tới trước mặt ta từng tên một hoặc cả bọn cũng được. Nếu ta không đánh ngã được chúng lúc đó hãy tha hồ mà diễu ta. Thôi thôi xin ngài nguôi giận cho. Quả thực lúc nãy tôi đùa hơi nhả ngài bỏ qua cho. Bây giờ ta đã làm lành với nhau rồi và tôi muốn thưa với ngài một điều. Trong các cuộc phiêu lưu đã qua Chúa đều phù hộ cho Ngài được bình an vô sự, kể cả lần này. Những nỗi lo âu của thầy trò ta, hay nói đúng hơn là nỗi lo âu của tôi, vì tôi biết xưa nay Ngài không hề run sợ, kể ra cũng nực cười và đáng kể lại lắm chứ. Ta đồng ý rằng, việc vừa xảy ra thật đáng cười, nhưng không nên kể lại làm gì vì có những kẻ vô tri vô giác không đặt đúng vấn đề. Ít ra, Ngài cũng đặt đúng ngọn giáo vào đầu tôi rồi đấy. Nhưng nhờ Chúa và nhờ tài tránh đòn của tôi, Ngài chỉ phang được trúng vào vai tôi thôi. Nhưng mà thôi, mọi việc đều có nguyên nhân cả. Vậy như người ta thường nói, yêu cho roi cho vọt. Mà thường sau khi nặng lời với gia nhân, các vị đại gia hay cho họ quà cáp? Tôi không hiểu các vị đó sẽ cho gì khi họ đánh đập gia nhân. Chỉ biết cũng trong trường hợp ấy, các hiệp sĩ giang hồ cho giám mã của họ một hòn đảo hay một vương quốc trong đất liền đấy. Mọi sự việc đều chuyển biến và những điều anh vừa nói có thể trở thành sự thật đấy. Nhưng mà thôi, ta xin lỗi về hành động đã qua. Anh là một người biết điều, và anh cũng hiểu rằng nhiều khi con người ta không tự kiềm chế được hành động của mình đâu. Ta cũng muốn dặn anh từ nay về sau. phải bớt mồm bớt miệng đi trong rất nhiều sách kiếm hiệp mà ta đã đọc ta chưa hề thấy có giám mã nào nói năng với chủ bạo mồm bạo miệng như anh cả thật ra thì cả hai chúng ta đều có lỗi anh không kính trọng ta cho lắm còn ta cũng không làm cho anh phải kính trọng hơn nữa gandalin bá tước ở đảo phi mê giám mã của amadis nước guler khi nói với chủ thì bao giờ cũng bỏ mũ ra cầm ở tay, đầu cúi xuống, người ngả về đằng trước theo kiểu Thổ Nhĩ Kỳ. Còn Gassaban, giám mã của Don Galao, rất ít nói. Và để làm nổi bật đức tính ít lời của anh ta, trong suốt câu chuyện dài và có thật đó, chỉ thấy nhắc tới tên anh ta có một lần thôi. Sancho, anh cần suy nghĩ về những lời nói của ta, Và phải biết phân biệt giữa chủ và tớ, giữa gia chủ và gia nhân, giữa hiệp sĩ và giám mã. Từ nay trở đi, anh phải biết kính nể ta hơn nữa, chớ sinh nhờn. Vì rằng nếu anh làm ta nổi giận, bất kể trong trường hợp nào, phần thiệt vẫn thuộc về anh đấy. những phần thưởng đã hứa rồi đây sẽ về tay anh. Và dù không có đi chăng nữa, thì ít ra anh cũng không thể mất được tiền công. như ta đã nói tất cả những điều ngài nói đều hay cả nhưng tôi cũng muốn biết phòng khi không có phần thưởng còn trông vào tiền công là tiền trả cho giá mã của một hiệp sĩ giang hồ thời trước bao nhiêu và người ta có tính công tháng hay công nhật như trả công cho thợ nề không ta nghĩ rằng những giá mã đời xưa không nhận tiền công mà chỉ nhận phần thưởng thôi Sở dĩ ta ghi một khoản tiền công cho anh trong di chúc để ở nhà là vì đề phòng những chuyện có thể xảy ra. Ta cũng không biết trong thời đại đầy tai ương này ta sẽ gặp phải những thử thách gì đây. Và ta muốn lòng ta khỏi phải ái náy ở bên kia thế giới với những chuyện lặt vặt. Sancho, anh phải biết rằng không có gì nguy hiểm bằng làm nghề hiệp sĩ này cả đâu. Thật vậy ạ. Vì chỉ tiếng chày nện dạ cũng đã đủ làm cho một hiệp sĩ giang hồ dũng cảm như ngài mất ăn mất ngủ rồi. Ngoài ra, ngài có thể tin tưởng từ nay tôi sẽ không mở mồm chế diễu ngài nữa, mà chỉ để ca tụng ngài như một người chủ của tôi thôi. Có như thế anh mới sống được trên trái đất này, vì sau bố mẹ, con người ta cần phải biết kính trọng ông chủ của mình, coi cũng như bố mẹ mình vậy. Lúc này trời bắt đầu mưa nhẹ hạt, Sancho muốn vào chú trong túp nhà có cái máy nện dạ, nhưng Don Quyote vẫn còn thù những cái chảy oái oăm nên không thèm vào. Hai thầy trò rẽ sang tay phải đi vào một con đường cũng giống như đường đi hôm trước. Đi được một đoạn, bỗng Don Quyote thấy phía trước mặt có một người cưỡi ngựa trên đầu đội một vật gì óng ánh như vàng. Chàng vội quay lại nói với Giá Mã. Sancho, ta cho rằng tất cả những câu tục ngữ đều đúng hết, vì đó là những lời được đúc kết từ kinh nghiệm thực tế, mẹ đẻ của các ngành khoa học. Đặc biệt có câu, khi cửa này đóng lại, cửa khác mở ra. Ta nói thế, vì nếu đêm qua thầy trò ta gặp phải một cái cửa đóng kín, và bị những cái chày kia lừa dối, thì lúc này chúng ta đang đứng trước một cái cửa mở toang hứa hẹn một cuộc phiêu lưu mạo hiểm tốt lành hơn. Nếu ta không bước qua được thì lỗi đó tại ta. Không thể đổ tại đêm tối hoặc tại chưa thấy cái máy nện dạ bao giờ. Nếu ta không nhầm, người đang đi về phía chúng ta đội trên đầu cái mũ sắt của Manbrino, cái mũ mà ta đã thề sẽ chiếm cho bằng được. Ngài hãy coi chừng lời nói và càng phải coi chừng việc làm của mình, Sancho đáp. Tôi không muốn lại bị những cái chày nện dạ khác đập lên đầu nữa đâu. Anh là quỷ chứ không phải là người nữa. Mũ sắt thì có liên quan gì với chày nện dạ chứ? Tôi cũng chẳng biết, nhưng chắc chắn rằng nếu tôi được tự do ăn nói như trước, có lẽ tôi sẽ có đủ lý lẽ để ngài thấy rằng ngài đã nói sai rồi. Làm sao mà ta có thể nói sai được, hỡi kẻ phản bội có lương tâm kia. Anh không trông thấy hiệp sĩ đang đi lại đây, cưỡi một con ngựa màu nâu nhạt, điểm đốm đen, đầu mang một cái mũ bằng vàng ư. Tôi chỉ nhìn thấy một người cưỡi một con lừa màu nâu như con lừa của tôi, đầu mang một vật gì sáng loáng mà thôi. Thì đó chính là chiếc mũ sắt của Manbrino. Thôi, hãy tránh sang một bên, Để một mình ta đối phó Rồi thì anh sẽ thấy ta kết thúc cuộc phiêu lưu mạo hiểm này Một cách nhanh chóng Không phí một lời Và chiếc mũ sắt mà ta hằng mong ước Sẽ về tay ta Được Tôi sẽ tránh sang một bên Nhưng tôi nhắc lại rằng Cầu Chúa mang tới điều lành Chứ đừng mang những cái chảy nện dạ tới nữa Ta sẽ bảo là chớ nhắc tới những cái chảy nện dạ nữa mà Ta thề nện cho anh một trận ngay bây giờ không nói dài dòng nữa sancho co xuống người im bặt sợ chủ thực hiện lời thề kia